Ngày này thì tôi chắc chắn là đã đến nơi rồi. Ông nhấc lên chiếc cam trắng cho hắn. Hắn đỡ lấy nhưng lại đặt ngay xuống. Ông Jim nhắc lại: "Cô coi tiệm nhé, để tôi ra ngân hàng, chút xíu tôi trở lại ngay." Rồi sáng ngày hôm đó, Hằng đứng ở quầy không dám rời xa chiếc điện thoại. Mỗi lần nghe tiếng chuông reo, nàng hồi hộp trông ống nghe thật nhanh và lại cứ thất vọng vì người gọi không phải là Hạo. Buổi tối thu dọn xong, ông Jim về nhà, hàng lên lầu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 mà có dạ nàng hiểu lầm là chủ tâm bóc lột chị em nàng hắn nói dạ dù có đi đâu thì tôi tôi tôi cũng ở lại làm nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net